Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đã trình mưa sắm này, anh cũng thích cô có thói quen sinh hoạt đơn giản chất phác như thế, tính tình khiêm tốn. Mạnh dài chọn thịt xong rồi vào vào xe thẻ, sau đó liếc mắt nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói, mà để xe đi về phía bên kia. Điểm này ánh mắt của cô vẫn phải có. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới cuộc sống riêng của học trường, thì ra cũng không có trường mực, thì tâm tình đột nhiên trở nên rất tệ. Giang dĩ thành tây tế thế, thì chân mày nhíu lại, đôi mắt chật lén lên, mang theo mấy phần cao thâm có lường mà nhìn về phía đôi mắt của cô. Rồi lễ phép nói với cô gái vẫn đang nói văn cản nước miếng. Tật lạ ngại quá, Hạ tiểu thơ. Tôi muốn đi qua giúp học mọi đề xe. Nói xong rồi trực tiếp xoay người bỏ đi. Hạ thục ái có một chút sật mình sững sờ, nhìn anh bước đến bên cạnh cô gái thoạt nhìn bình thường đó. Sau đó từ từ nắm sật tay lại. Em dùng nhãn hiệu này sao? mại ra đang nghiêm túc chọn đồ dùng sinh lý. Thình linh nghe thấy tiếng của Giang Dĩ Thành, nhất thời bị dọa đến mức bỏ đồ trong tay ra. Quay đầu đi, lại thấy bộ dáng người đàn ông kia có vẻ thản nhiên, còn có một chút xấu hổ, thì ngược lại chính cô cảm thấy rất là xấu hổ. Chính là vì cô thấy anh đang cùng tiểu tư kia nói chuyện, quay người tới chọn đồ dùng sinh lý này. Kết quả anh cũng đã đi tới và không hề e rẻ hỏi. Giang Dĩ Thành có người... Nhặt túi băng vệ sinh kia lên rồi dương mơ mi dưới. Cái này có muốn không? Mạnh dài ngây ngốc gật đầu. Anh đưa tay bò đồ vào trong xe thầy. Còn cần gì nữa không? Anh rất tự nhiên hỏi. Mặt của cô từ từ đỏ lên, hơi mở mắt lên tiếng nhắc nhở. Học trường à? Làm sao chứ? Anh ung dung cất tiếng hỏi. Mạnh dài cũng ngự ngùng thay anh, tiến lên hai bước kéo tay áo của anh rồi thấp giọng nói. Người khác đều đang nhìn anh đó. Ở bên cạnh anh có mấy cô gái trẻ tuổi, đang mang theo sự hâm mộ mà quan sát. Bạn trai anh Tuấn đẹp trai lại dịu dàng chăm sóc, đúng là khiến cho các cô gái hâm mộ can tị muốn có mà. Mà dù lúc này, Giang Dĩ Thành không mặc âu phục giống như ban ngày, nhưng anh mặc đồ thoải mái, ngược lại ít đi phần lạnh lùng nghiêm nghị, thêm mấy phần tao nhã thành thơi, càng hấp dẫn ánh mắt của con gái hơn. Anh đến gần mạnh dai, hơi nghe người ở bên tay cô nói nhỏ. Người khác nhìn anh, em đau mặt cái gì chứ? Cô chợt đẩy anh ra, mang theo mấy phần buồn bực mặt trường anh. Người này như vậy mà lại bỏ đá xuống giếng, thật đúng là quá đáng mà. Ở bên cạnh các cô gái bàn luận sơn sao, truyền đến mấy tiếng cười. Tay của mạnh dài dán vào khuôn mặt bị nung đỏ, bước chân nhanh rời khỏi chỗ hàng hóa này. Giang dễ thành khẽ mỉm cười, rồi chậm rãi để xét ở phía sau lưng cô. Cuối cùng rời khỏi xa nhạc phúc, thì bọn họ xét bốn túi đổ lớn. Lúc xuống xe, mạnh dài muốn xách hai túi đi về phía tăng máy, lại bị Giang giữ thành cự tuyệt. Để anh xách là được rồi. Em không có dễ hư như vậy, cho khi mua đồ đều là tự em xách cả. Đồ còn nặng hơn thế, cô cũng từng xách qua. Ánh mắt của Giang dễ thành lé lên nói. Bây giờ có anh, nhưng mà rất là nặng đó. Cô vẫn không yên lòng. Lại xem thường anh sao? Anh nhớ mày lên. Vừa thấy anh hơi có chịu, mạnh dài tức thời mà cầm miệng lại, ngàn ngoạn im lặng đi tới thang máy. đợi đến lúc học trường sách toàn bộ đưa vào, thì cô bắt đầu phân loại mà sắp xếp lại. Lúc này, Giang Dĩ Thành cũng không có đi tới để ý nữa, mà trở về phòng rửa mặt, Toàn tiện thay một bộ quần áo ở nhà rồi đi ra. đợi đến lúc đem mọi thứ trở về vị trí cũ, cả người mệnh sai cũng dính mồ hôi, lau mồ hôi chảy ra ở trên chắn một chút. cô hai long gật đầu một cái, duỗi lưng ra, khỏe không? Động tác đột nhiên cứng đờ, tiêu chút nữa thì eo của cô bị đau. Từ từ xoay người lại, nghiêng đầu nhìn thân ảnh nhằn nhã gựa vào ghế sa lông, cô chấp mắt một cái rồi ho lên. Giang Dĩ Thành, anh có thể đừng đột nhiên như vậy lên tiếng làm em sợ hay không hả? Tiêu chút nữa là hù chết cô rồi. Quen ở một mình, đột nhiên bên cạnh có thêm một người nữa thật là quá kinh khủng mà. Giang Dĩ Thành cao mày lại. Học trường à, hay là anh sắp xếp cho em ở chỗ khác đi? Em thật sự là không quen ở cùng với người khác mà. Mày của anh lại nhớ lại chặt hơn. Hôm nay anh đã dạy em rất là nhiều lần rồi đó. Ở nơi này, em không thể không bị anh hù dạ mà bị bệnh tim nha. Quen là tốt. Mệnh dài nghẹn họng một lúc, rồi sau đó nhìn chầm chầm anh thức giận nói. Không cần phải vô tình như vậy. Anh cho em mượn phòng ở vài ngày, cũng không phải là không trả. Chuyện xong rồi em sẽ đi mà. Mấy ngày. Ánh mắt của cô lập tức cúi xuống thấp. Đúng vậy. Phải mấy ngày, dường hình như không sợ ai thèm lấy cô vậy. Tiếng xem mắt đoán chừng đều sắp xếp đến cả năm sau đi. Nghĩ tới đây cô nhột chí mà ngồi xuống ở trên ghế salon, hai tay chững cầm rầu rĩ không vui nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net